Chào mừng quý vị và các bạn đến với Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Linh. Phần thứ 40 Hồi thứ 83 Cuộc trùng phùng trong hang đá Thành nhân định sách tên vua ăn trộm rời gót Xong sực nhớ lại ba vàng, thốt nhiên chàng nhổ thầm trong bụng Ai chà, cái thứ vật chất phù phiếm này nó cũng có lợi mà cũng có hại rất nhiều Nếu để yên đây, sẽ có kẻ hưởng tròn. Nếu kẻ đó biết dùng vào việc nghĩa thì tốt lắm thay. Nhật bằng nó biến thành phương tiện cho bọn ác nhân dùng vào những việc thất đức thì hậu quả sẽ như thế nào? Như vậy, vô hình chung ta sẽ là người có lỗi. Và lại, thế gian này, thử hỏi được mấy người ngay. Ồ, oh, ta hãy chịu khó, vung nó ra khắp vùng hoang dã này. Biết đâu ngày sau còn có những kẻ nghèo khổ khai hoang làm ruộng sẽ nhặt được mà chiêu độ trong gia đình. Nghĩ rồi chàng làm ngay, thành nhân sẽ toạt bao tải bốc lên những đỉnh vàng sáng chói vận kinh lực vào hai cánh tay ném ra bốn phương tam hướng tên vô ăn trộm sững sờ trước hành động quái lạ của chàng Chừng được khắc sau thành nhân mới yên trí xốc lại tay nải hành trang rồi xách bổng tên vô ăn trộm lên dẫn bước theo sự hướng dẫn của hắn đi đến ngọn hoành sơn chàng sử dụng thuật khinh công thường thừa băng nhanh như én liệng chẳng kể đèo núi chẳng ngại suối khe chàng cứ vùn vụt lướt mình đi hoài không hề ngơi nghỉ suốt từ đầu giờ tị chàng đi mãi đến chiều Tên đào trích bị chàng tói ké Lại sách bỏng trên tay Đau đớn toàn thân Than van rên rỉ Chàng bèn cất giọng an ủi hắn Gắng chịu đau nhé Bao giờ đến nơi Ta sẽ để xuống cho ngươi nằm nghỉ À đêm nay có trăng Ta đi qua núi qua khe tiện lắm Nào bao xa nữa mới đến nơi Tên đào trích nhăn nhó đắp Ai dạ đau nhức quá Đại nhân à Dạ còn khoảng ngoài trăm dặm nữa thôi Đại nhân cho tôi nghỉ một lát Ai dạ đau thắt cả ruột rồi Đại nhân ơi Thành nhân lạnh lùng thốt Gắng lên nào cha con ta đau bút cõi lòng hai mươi mấy năm trời còn chịu đựng được thay người đau chưa được nửa ngày mà than vãn nỗi gì tên đạo trích cứng mồm không còn than vãn nữa thành nhân tiếp tục buôn hành tiếng gọi thương liêng của tình phụ tử đang thúc giục trong lòng làm cho chàng càng dấn bước nhanh hơn đình Hoàng Sơn vào một đêm trăng sáng tỏ Trên thảm cỏ rộng ngoài năm trục trận lấp lánh vô vàn những giọt sương đêm tiếng dễ ru êm càng thêm ảm đạm khung cảnh mơ hồ bằng bạc ánh trăng vào giữa canh ba Trong đêm trường tĩnh mịch ấy, bỗng xuất hiện một bóng người to lớn. Người này trên lưng rất thanh trường kiếm, một bên vai đeo tay nải nhỏ. Còn tay bên kia đang xách một vật gì là lạ lạ. Trường đến gần thì ra là chàng trai kiếm khách Ngô thành Nhân. Và vật lùng lẳng nơi tay chàng chính là tên vô ăn trộm nổi danh trên chốn giang hồ. Xuyên bích đảo vương. thành Nhân đào mắt một vòng quan sát chung quanh. Bốn bề yên lặng như tờ. Chàng bèn lật trán tên đảo trích lên khẽ hỏi. Hướng nào, ở đâu? Hắn rên một tiếng rồi mới đáp. Ôi dạ, dạ, về hướng bắc trong một hốc đá nhỏ. Được, nếu sai lời ta đập ngươi vào đá chết tươi. Nói xong, chàng phi thân qua phía bắc của ngọn núi. Nơi đây hiện ra một ngành đá khá lớn, nhiều dây leo cùng cỏ dại mọc phủ kín bên ngoài. Tạo cho gành đá có hình dáng như một hòn non bộ. Sau khi tra gạn thêm lần nữa, chàng đặt tên đảo trích xuống nền cỏ lạnh. Đến bên tảng đá lớn che lấp miệng hang, vần sang một phía Chàng còn nén sự hồi hộp đưa mắt nhìn vào. Bên trong tối om có tiếng thở phò phò từ trong hang vọng ra nghe khá rõ. Vốn đã từng lao luyện trên chốn giang hồ, kinh nghiệm xương máu dạy cho chàng nhiều bài học quý giá, cẩn tắc vô ưu Thế là thành nhân lùi xa ra vài bước, vận thiên nguyên chân khí, điều hòa nội lực, điều tiết khí công, phóc tỏa 108 tử ma huyệt trong khắp cả châu thân. Bây giờ đôi nhãn mục của chàng sáng rực chiếu thẳng vào hang. Trước mặt thành nhân là một căn thạch thất có đầy đủ tiện nghi vật chất. Tuy nhiên, sự trần thiết có vẻ đơn giản. Nền hang được quét dọn sạch sẽ, ba bên bốn phía được bày biển trông rất mỹ quan. Nhìn chung, nơi đây cũng có đủ điều kiện sinh hoạt cho một vài người muốn sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc dù hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, song thành nhân vẫn cẩn trọng, vận nhãn lực và thính lực để khảo sát thật kỹ đồng tính bên trong căn thạch thất. Với trình độ võ công hiện nay của chàng, nghiêm nhiên được xếp vào hạng thường thừa trên chốn võ lâm thì việc ra soát lại ấy chẳng mấy khó khăn. Thành nhân còn sử dụng đến thủ pháp cách không cảm nhận để biết rõ và ngăn ngừa những bất chắc có thể xảy ra một khi chẳng đột nhập. Thời giờ trôi qua, ước chừng uống cạn một tuần trà. Sau khi thực hiện những động tác xem ra rất cần thiết, thành nhân mới yên chí bước vào. Phía cuối gian thạch thất có một bức tường gấm chắn ngang. Thành nhân biết rõ phía cuối gian thạch thất có một bức tường gấm chắn ngang. Thành nhân biết rõ phía sau bức tường ấy có một khối đá vương vức dùng làm dừng. Lại có cả niềm gối hẳn hoi Tiếng thở đều đàn của một người đang ngon giấc vỏng ra Thành nhân vô cùng xúc động Chàng nén thở dây lâu Lúc này tâm trí của chàng mới bắt đầu xung đột rằng co dữ dội Thâm tâm chàng dục tới Ly trí chàng rằng lui cớ sao chàng lại trần chừ e ngại Điều gì đã xảy ra làm cho chàng phải đánh đo lưỡng lựa Vì nguyên cớ gì chàng lại có thái độ hoài nghi như vậy Thật ra khi thành nhân biết Có người đang nằm ngủ sau bức tường gấm kia Bỗng dương ký ức của chàng tái hiện lại biến cố năm xưa, một biến cố hãi hùng làm sao chàng quên đi cho được. Chuyện xảy ra đêm ấy đến bây giờ chàng vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó nơi căn gác trên cùng giữa tòa lâu đài hồng sa thiên vân các, lão đại ma đầu hỗn thế tà thần đã giả dạng thân phụ chàng và đưa chàng vào bẫy dập. Chàng đã ôm chầm lấy thân hình lão ác ma, lại ngỡ đâu là người cha yêu kính. Đôi chân chàng vẫn còn dấu vết của lần sập vào cạm bẫy ngày ấy, còn tim chàng đã tan nát trong biến cố hãi hùng trong tuyệt vọng đau thương và cũng chính vì biến cố ấy mà nối tiếp những khổ đau bằng chuỗi thời gian suốt 4 năm trời cơ ma nào là những cảnh tượng rùng rợn nơi địa ngục trần gian vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu chàng đã tạo nên cho chàng một tâm trạng hoang mang khi tình huống bây giờ có khác gì hồi ấy hiện tại tâm lý của chàng giống như con chim bị chết hụt vì ná nay thấy cây cong cũng sợ hết hồn một con người lưu lạc suốt hai mươi mấy năm trời lặn lội mọi nơi tìm tra khắp trốn bao lần khôn đốn mấy lượt gian năm Thế mà chàng vẫn cứ bền gan tìm chắc không nghỉ. Kiên tâm trì chí, chàng mới tìm đến chỗ này, và rồi chàng cứ đứng mãi ở đây, tân ngẩn mà đưa mắt ngó. Ngay lúc đó, tiếng nói của Lương Tâm chàng thét lên đầy lối. đến nỗi muốn vỡ toang cả đầu óc của chàng ra. Ngô Thành Nhân, tại sao ngươi không đủ can chứ? Ngươi sợ đấy sao? Ngươi sợ ai? Ngươi sợ ngươi không phải là người? Nếu quả thật ngươi phủ nhận người thì ngươi hãy sợ. Ngô Thành Nhân, ngươi hãy can đảm lên, ngươi hãy chết cho tình yêu thương, ắt người sẽ ôm trọn được niềm hoài bão. Ngô thành nhân, người còn trần trừ gì nữa, hãy tiến lên Như một cái máy, thành nhân xuân tới nửa bước Nhanh như chấp, chàng vung tay hữu gạt phát bức trướng Đồng thời tay tả xìa tới hất tung lên cả chăn lẫn màn Tất cả đều bay tóc vào một góc hang Thủ pháp vừa gọn vừa nhanh, không gây ra một tiếng động nhỏ Bây giờ trước mặt chàng, trên một chiếc giường đá được gọt đéo công phu Có lót một tấm nệm bọc gấm theo hoa Hiện rõ một lão nhân đang say ngủ Sau khoảng khắc do dự, chàng Ben Dung thủ pháp cách không cảm nhận để xác định lại cho được cụ thể rõ ràng. Đúng là nhân vật đang nằm không còn võ công gì cả. Bằng cớ là chàng không hề thấy một phản ứng gì dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu người còn võ công mà giả vờ nằm im không nhúc nhích, ắt sẽ bị chàng phát hiện ra ngay. Đang này, lão nhân vẫn bình thường ngon giấc. Thành nhân vẫn kiên nhẫn im lặng đứng nhìn. Trừng một đôi lâu, dường như cảm thấy lạnh, lão nhân co chân lại rồi trở mình. Bất chợt, thành nhân vội nhòi người lách qua một phía, lão nhân lồm cồm chống tay trở dậy, đôi tay khẳng khiu của ra tư phía. tuy nguồn sáng phản xạ của ánh trăng từ ngoài cửa hang không soi tỏ được mọi vật trong này, song với nhãn lực tinh anh của chàng thì nhìn khá rõ. để ý quan sát gương mặt của lão nhân, chàng thấy có những nét rất quen thuộc gần gũi với mình. ngoài mái tóc điểm xương và bộ râu ba chòm chảy dài xuống ngực, khuôn mặt lão trông phúc hậu làm sao, vầng trán rộng, hằn sâu nhiều nếp xếp, đôi mắt chiếu nặng nối u hoài xa vắng quạnh hiu, song mỗi thẳng cao, hai cánh mũi nở đều chiếc cảm vuông đỡ đôi má hóp. Vóc hình tiều tụy dòng dòng hơi cao. Lão Nhân vận bên ngoài một chiếc đảo bào, trông quá rộng vì thân thể người mạnh khảnh. Có lẽ Lão Nhân ngạc nhiên vì màn buông tướng phủ không còn nữa. Lão bèn mò mẫm đi tìm đá với bùi nhùi, đánh lên để thắp ngọn đèn dầu lạc. Loay hoay một lúc, Lão lại lom khom khiêu bức rót dầu. Mọi hành động đều chứng tỏ rằng Lão là một nhân vật bình thường, chẳng còn một chút nội lực võ công. Thành nhân suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử nghiệm lần cuối cùng Chàng phất nhảy ra một luồng kình phong Áp sát đến bên sau lưng lão Thế nhưng tuyệt nhiên chàng thấy lão có một phản ứng nhỏ nào Ta áo rộng phất phơ Ngọn đèn dầu phụt tắt Bóng tối lại tràn ngập gian thạch thất Lão nhân nhìn ra vốn sáng nơi cửa hàng Lầm bậm một mình Quái lạ Hình như lão đệ đã về rồi Lại đi đâu đó chăng Ngọn hắc phong kỳ cục nào thổi vào đây Ta phải thắp đèn lên để xem màn trống Vì sao lại bị cuốn đi đâu hết cả Giọng nói trầm buồn như đã quen với bao điều đột biến Mà chính con người như Lão Nhân vốn đã cam chịu từ lâu Thành nhân theo dõi sát sao mọi cử chỉ Và kể cả những biểu hiện nhỏ nhất của Lão Cuối cùng chàng kết luận Lão Nhân đúng là một con người bình thường và lương thiện Chúng ta chớ nên vội trách người đời sao lại đa nghi như vậy Xin hãy xét lại mà xem Sự đa nghi vừa biểu lộ một tâm trạng hẹt nhất Đồng thời nó cũng là một thứ vũ khí cuối cùng Để tự vệ trong lúc người ta không còn hy vọng Vào một cơ may nào để cứ vãn nữa nhưng sau đó hoàn cảnh trở nên thuận lợi thì sao một khi hoàn cảnh trở nên thuận lợi người ta sẽ vô tình hay đúng hơn là tự nguyện biến đổi tâm trạng trở thành hiền lành và dễ thương tóm lại đang nghi do yêu đuối yêu đuối thật đáng thương ở đây ngô thành nhân chưa hẳn thuộc hạng đang nghi như thế ấy. chàng buộc phải cẩn trọng để khỏi át hận vì những cuộc mạo hiểm của mình chẳng những vậy chàng còn ý thức rằng chung quanh toàn là kẻ thù lúc nào cũng rình rập một là hãm hại nguồn sống của chàng hai là tức đoạt niềm hy vọng mà lúc nào chàng cũng hoài mong trong ngóng bấy lâu nay Nhân thế bày chi nhiều trò lừa đảo Đến nỗi vắt kiệt những dòng suối yêu thương chan chứa vô vàng Đến nỗi thiêu rụi nhiều trái tim hiến dâng nồng nàn tha thiết Tâm hồn của thành nhân sau dây lắt quằn quại Rồi tự vùng vẫy thoát lên khỏi vũng lẩy nhân thế Lấy lại trái tim hồng và trở về với suối nguồn yêu thương Chàng buông xuôi thẫn thờ bước đến trước mặt lao nhân Khoảng cách giữa hai người được thâu ngắn lại dần Chiếc đèn dầu lạc tỏa ra ánh sáng yếu ớt Vô tình ngăn bước chân chẳng lại Ánh đèn nhấp nhoáng làm chói đôi mắt người già Một tay lão nhân đưa lên rủi mắt Tay kia nhấc chiếc đèn để sang một phía Bây giờ lão nhân mới từ từ Xe xe chăm chú nhìn tà áo dài trắng toát Của người khách lạ trước đầu bà của lão hơi nghiêng về phía ngọn đèn Dòng lão nghe từ tốn làm sao Ồ Người là khách phương xa vừa mới đến Hay đã đến lâu rồi Mà lão phụ không kịp đón ngay Thành nhân chết trên tại chỗ Chàng có cảm giác giọng nói hiền từ kia đúng là tiếng nói của người cha thân yêu. Mà bao năm qua chàng khắc khỏi đợi chờ. Lâu lắm chàng mới lấy hết can đảm run run, run giọng đáp. Bầm, bẩm lão tiên sinh. Tiểu, tiểu nhị đến đã lâu lắm rồi ạ. Lão nhân đặt nhẹ bàn tay nhăn nhau trên trán mình lầm bẩm Ồ, bổng dưng lão phu cảm thấy lòng rộn rạng sao xuyến đến lạ lùng. Thành nhân cúi thấp đầu thốt lên ly nhí. Bẩm, kính mong người vui lòng cho phép con được hỏi mấy câu." Giọng lão nhân hiền từ ấm áp. "Ồ, được, quý khách cần gì cứ hỏi, lão phụ xin nghe đây." Chàng rụt rẻ giải thút. "Bẩm, người có phải là Ngô tiên sinh, vị cựu trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn đấy chăng?" Lão nhân khẽ cao đôi mày bạc, nhắm nghiền đôi mắt, rồi lão trầm giải thút. "Ôi, Ngô tiên sinh ư, tức là Ngô Thành Vân." "Dạ thưa, đúng vậy ạ." Ồ, Ngô Thành Nguyên đâu còn nữa ha bẩm tuyên sinh, bẩm tuyên bối Người, người đã thác rồi Phải, đúng là người đã chết rồi Đã chết trong mòn mỏi đợi chờ Hay đã chết trong ước mơ tuyệt vọng Thành nhân côn nét lại tiếng gào nghẹn ngào thống thiết Trời ơi Đôi dòng lệ nóng hồi trào sông má Đôi môi chẳng run run Niềm xót thương quản thắt gói lòng Tái tê nhức bút Thành nhân thốt lên những tiếng lòng ai oán người người đã thác rồi sao? người có biết rằng giọt máu thân yêu của người đã lưu lạc bao năm tìm chắc không mỏi đứa con trai duy nhất của người đã đã lặn lội bao phen vào sinh ra tử quyết sống chết với kẻ thù để giải cứu mẹ cha đã đưa được thân mẫu về lại quê nhà rồi còn phải ra đi để tìm cha muôn dặm thế mà lần được đến chốn này lại nghe tin người đã thác trời trời ơi sao người sao người nỡ đoạn đành hai mươi mấy năm trời Cha con chưa hề gặp mặt Bây giờ người nơi âm cảnh Kẻ ở dương gian Than ôi. Nghe rõ tiếng than của chàng Lão nhân chạy lòng xúc động Lão mở hé đôi mắt ra Phiêu phào hỏi giọng buồn vời vợi. Quý khách than van gì vậy Ai ai là cha Ai là con Thầy nhân không vội vàng trả lời Chàng cắn chặt đôi môi đến tứa máu dây lâu chàng gắn gượng hỏi lão nhân Bằng giọng sẻ sàng Thưa tiên sinh Tiên sinh người là ai xin người hãy cho con biết lão nhân nước mặt nhìn vào cõi hư vô thở dài thườn thượt <cười> là âu phù đây ơi. ôi lão phù lão phù là ai Ồ. lão phù là nô lệ của lòng tham lam ích kỷ chính là nguyên nhân gây nên bao cảnh tương tàn nồi ra sáu thịt chính là sự tuyệt vọng của những niềm hy vọng hão huyền và cũng chính là mục đích để gây nên muôn nghìn tội lỗi lão phù Lão phụ là ngô vương bí lục sống đây Thành nhân bàng hoàng xúc động tận tâm can Thân hình chàng lắc lư Trao đảo một hồi Hai gối chàng từ từ khỉu xuống đầu vắng mắt hoa Tai ù, miệng khát Lâu lắm chàng mới dần già định tính tinh thần thấy lão nhân vẫn còn đứng yên nơi đó Chàng bèn gắng gượng khẽ hỏi Vậy ra ngô tiên sinh chưa thắc, Bẩm tiên sinh Người còn nhớ rằng Người có một đứa con trai Tên là ngô thành nhân chắc Lão nhân giật mình thẳng thốt Hả Ngô Thành Nhân! Ngô Thành Nhân! Ư. Lão đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào trán. Ồ, đúng, đúng, đúng. Lão Phu, nh, Lão Phu nhớ ra rồi. 25 năm về trước, Lão có một đứa con trai vừa mới lên ba. Ôi, con trai của ta bé bỏng làm sao? Ta mơ ước nó sẽ trở thành một con người chân chính. Sống giữa đời không để lụy bởi đời. Lòng không chuyển khi cảnh đời thay đổi. Chìm trong tối nhưng lòng không u tối. Trái tim hồng sáng chói lửa yêu thương. Thành nhân con nét lòng run giọng hỏi tiếp. Tiên, tiên sinh nhớ lại xem. Cậu bé ngày xưa ấy có, có dấu vết gì đặc biệt chắc? Lão nhân ngơ ngác dây lát. Bỗng nhiên đôi mắt người sáng dược lên một cách lạ lùng. Ồ, oh, ồ, oh, nhớ chứ, nhớ chứ. Con trai ta bụ bấm dễ yêu lạ. Ta còn nhớ rõ. Phía sau lưng nó, nơi huyệt linh đại, còn có một dấu bớt son bằng quả tương sáo. Không còn dàn lòng được nữa. Thành nhân giang rộng đôi tay kêu lên bằng giọng kêu tha thiết. Gia Gia Lão nhân giật nảy mình Lão sừng xuất trốn mắt nhìn chàng Thành nhân lết tới bằng hai đầu gối Chàng gào lên nghe thống thiết làm sao Gia Gia Gia Con đây con là Ngô thành nhân đây Đứa bé ngày xưa Là con trai của Gia Gia đây mà Gia Gia không nhận ra con sao Lão nhân cứ trừng trừng ngó sững chàng hoài Thành nhân bèn đưa tay hữu qua vai Xé toạc ngay lưng áo Lão nhân trộm tới nhìn thật kỹ Đôi mắt giả nua hoen mờ suối lệ lão mở rộng hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy chàng trai hàm râu run run đôi môi nhăn nhem biêu máu con, con của ta đây mà ra ra con trai yêu quý của ta trời ơi ra ra thành nhỉ con đôi vòng tay ôm lấy nhau siết chặt đôi tâm hồn dạt dào yêu thương hai mái đầu gác lên vai nhau mái đầu xanh càng xanh thêm tỉnh nghĩa mái đầu bạc lướng những ưu hoài nay trời sáng lên niềm vui tao ngộ Bao niềm khắc khỏi chờ mong, bao niềm thương nhớ mòn trong tháng ngày. Khắc nào như nước như mây, hợp tan, tan hợp mới hay sự đời. Thế gian bao việc đổi đời, trùng phùng ly biệt, cuộc đời mấy phen. Tất cả những niềm chôn chặt bấy lâu, nay mới có dịp dâng lên chất ngất. Trái tim non rộn ràng sao xuyến, trái tim già rộn rã hân hoan. Hai trái tim cùng hòa trong điệp khúc trùng phùng. Tình phụ tử, ôi, thiêng liêng và cảm động. Thành nhân áp má vào bộ ngực gầy gò của phụ thân Lòng lâng lưng sung sướng Chàng nước khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt Tay mân mê vốt nhẹ tròm róc bạc khẽ hỏi Gia Gia Sao râu tóc của Gia Gia lại bạc trắng thế này ngô tiên sinh ngồi trên chiếc thạch đôn Đôi tay gầy run dẩy Lần trên mái tóc và khuôn mặt của thành nhân Người khẽ khàng âu yếm nói với chàng Thành nhi của ta Ngây thơ quá nhỉ Con không biết ư ta, ta đã già rồi Không đâu Gia Gia của con chưa có già lắm đâu Nếu con không lầm thì Gia Gia vừa mới lục tuần. Ừ, thì lục tuần cũng là đã già rồi chứ. Thành nhân nhẹ nhàng lắc đầu thốt. Theo thiện nghĩ của con thì, bởi vì Gia Gia lo buồn, đau khổ suốt hai mươi mấy năm trời. Cho nên dâu tóc mấy bạc trắng thế này đó. Bên ánh đèn mờ, gương mặt hiền hậu của Ngô Tuyên Sinh trở nên đâm chiêu sâu lắng, Người khẽ gật đầu. Con nói đúng, có kẻ chỉ qua một đêm suy nghĩ. Sáng ra đầu đắp bạc rồi. huống chi. Cha của con đây suốt mấy mươi năm vò võ trong lòng. Rồi đó hai cha con bèn tỉ tê tâm sự với nhau bên ngọn đèn hiếu hắt. Thời gian chậm chạp trôi qua. Mặt trăng ngả về tây, xuyên vào cái trống nơi trần hang, xoay xuống một vệt sáng dài. đốm sáng to bằng quả trứng gà lan dần sang vách đá phía đông biến mất. Ánh trăng tà chưa lặn khuất, bên trời đông vừa ứng ứng sắc hồng. Vạn vật mơ màng còn say nồng giấc điệp và nơi thảm cỏ non vẫn còn ướt đẫm sương đêm còn đè trong đêm cũng vừa cạn dầu lụn bấc thành nhân phấn khởi nói với thân phụ của chàng con sẽ đưa gia gia về lại mái yên xuân nơi quê nhà mẹ con đã mòn mỏi trông ngóng cả chưa vị chức sắc cùng toàn thể đệ tử bản môn cũng luôn hoài vọng mong chờ ngày gia gia trở về bản phái chính là ngày gia đình ta đoàn viên súng họp trùng phùng ngày đó ngày cha con ta trở về mẫu thân con mới hết khổ đau ngô tiên sinh nở một nụ cười đôn hậu ôi 25 năm qua có lẽ đôi môi người đã khô héo vắng bặt nụ cười Những tường sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoáng hiện lên niềm vui trên đôi môi già nô sứt nẻ ấy. Thế mà giờ đây Ngô Tiên Sinh đã lấy lại được nụ cười, mặc dù nụ cười của người chết được tươi tan lắm. Ừ, chúng ta sẽ trở về Mã Yên Sơn. Anh này, Thành Nhi, sao con nữa để cho xuyên Bích đào vương cả đêm nằm treo quét ngoài xương lạnh? Thôi nghiệp hắn, còn hãy mang hắn vào đây, để tay nhóm lửa sưởi ấm cho hắn. kẻo hắn lạnh lắm đấy nghe con. Thành Nhân ngoan ngoãn vâng lời, chàng vui vẻ bước ra ngoài cửa hang, tiến đến chỗ tên vua ăn trộm. Xuyên Bích Đả Vương vừa bị điểm huyệt lại vừa bị trói ké, nằm sấp mặt xuống đám cỏ non, thân thể y lạnh như băng giá, chất quần lưng gút bị nước sương ướt nhẹp. gương mặt đầy sẹo tái ngắt, môi miệng thâm tím, toàn thân trong thảm hại vô cùng. Thành Nhân rạn lòng nói nhỏ vậy. "Thôi, để ta mang ngươi vào trong hang sưởi ấm. Nếu thân phủ ta không mở lòng từ bi độ lực át ta sẽ để cho ngươi dầm xương dãi nắng vài bữa cho trượt, kết thối, tham vọng độc bá võ lực." Nói rồi, sát bổng Xuyên Bích Đả Vương định trở vào trong hang. Thành nhân vừa chân bước chân sau Chưa kịp bước vào hang đá Bỗng nhiên chàng giật thoát mình Ném lẻ tên vua ăn trộm vào trong hang Rồi nhanh như cắt lăn tảng đá chắn ngay cửa hang lại Cùng lúc một tràng cười lanh lảnh cất lên ở hướng tây <cười> Chuỗi cười kia chưa dứt Xảy nghe bên tai lại cất lên tiếp Một tràng cười nữa <cười> Rồi đồng loạt từ ba phía Những chuỗi cười tiếp nối vang lên Ngô thành nhân biến sắc Chàng không cần nghi ngờ thiệt hơn rút phang thanh hàn nguyệt bảo kiếm trên vai, áp lưng vào khối đá. Chàng nghiến răng xuống tấn, vận thiên nguyên chân khí, phong tỏa tất cả các yếu huyệt trên mình, gầm mặt quan sát chung quanh. Trong lúc đó, cùng với những chuỗi cười vang lên lồng lộn giữa không gian, hàng trăm bóng cao thủ võ lâm từ bốn phương tám hướng, rào rào như cào cào châu chấu, ao ạt tua đến mỗi lúc một nhiều. Hồi thứ 84, Anh Hùng Tương Ngộ lại nói về bọn cao thủ giang hồ kéo đến nhiều vô kể trong giới võ lâm kia có cả hai phái hắc bạch thuộc các xứ các vùng miêu cương tây vực trung nguyên champa ngô thành nhân tay hữu nắm chặt chuôi kiếm hàn nguyệt giơ lên ngang ngực tay tả vận công các ngón đề khí chân nguyên xong chàng khẳng định trong lòng ta sẵn sàng bỏ xác tại nơi đây quyết không để cho phủ thân lọt vào tay bọn bất lương khốn kiếp <cười> không ngờ bọn chúng đã đánh hơi tìm đến chỗ này ý nghĩ của chàng vừa dứt sai thấy một bóng người từ xa liền đến đáp xuống trước mặt chàng cách chừng năm trượng dư mỗi hài vừa chạm mặt cỏ Cất lên mấy tiếng cười sắc lạnh Này bằng hữu Tài hạ cần mượn tạm Vòng ngô vong biết lục sống một thời gian Nếu bằng hữu có cần bất cứ điều gì bọn tài hạ sẵn sàng đáp ứng Đồng thời chúng ta sẽ giao hảo thân tình với nhau như huynh đệ Thành nhân lừa mắt ngó qua Người vừa nói là một đại hán Tuổi ngoại ngũ tuần Vận võ phục vàng Trên lưng rất câu liêm hai lưỡi Chàng sực nhớ bèn nhủ thầm Ồ nếu ta không lầm Thì gã này là tên đại đệ tử của phái Côn Lân. Hắn từng bị nghĩa phụ tá đánh trọng thương tại Lê gia trang ngày nọ. Trang <cười> bèn lạnh lùng thốt. Tại hạ thiết nghĩ, người của môn phái côn luân cũng thuộc vào hàng chính nhân quân tử, đứng vào phe Võ Lâm Bạch Đạo, hạ cỡ làm sao lại muốn chiếm đoạt Ngô Vương Bí Lục để hòng thỏa tính tham vọng độc bá võ lâm. Các hạ chắc cũng dư hiểu là một khi có ý đoạt pho Bí Lục ấy, tức là ngang nhiên thách thức lực lượng cao thủ đại Việt chứ. Giờ này giữa chúng ta không hề gây nên oán hận, có sao các hạ lại muốn đổi ba thành thủ Đến các hạ nghĩ lại đi mà rút lui cho để tránh những điều đáng tiếc. Gã áo vàng ngửa mặt lên trời cười ngạo màn. <cười> Như bọn tại hạ đây đứng tên danh nghĩa là một đại môn phái của Trung Nguyên. Rất xứng đáng để làm chủ pho ngô vương bí lục. Ngõ hầu phát huy sức mạnh bản lĩnh đương đồ với lực lượng tứ hải đại mông băng Nói cho ngay, không riêng gì các hạ mà giới cao thủ võ lâm đại Việt cũng nên ý thức điều này. <cười> phái quân luôn các ngươi không biết mình thì chớ, lại còn hợp mình mà đòi làm bá chủ võ lâm. Nghĩ cũng buồn cười thay. Ta thành thật khuyên cáo ngươi, hãy mau mau ra lệnh cho đệ tử quay về Nam Hải Chứ có hành động ngông cuồng mà vọng mạng uổng thân đó Gã đại hán áo vàng đưa tay tà vuốt ngang hàm râu trổi xề Tay hữu nắm chặt thanh câu liêm hai lưỡi xoạc rộng đôi chân theo hình chữ bát Thành nhân vừa rất lời, gã liền khoa câu liêm Bước sân tới nạt bừa Tiểu tử, ngươi chớ lên mặt dạy đời Hãy mau bước tránh sang một bên Bằng nghịch ý, chớ trách lấy câu liêm của ta vô tình đó Thành nhân gần dòng, cứ thử xem lập tức gã đại đệ tử của phái quân luân như con hổ đói thét lên một tiếng rồi phi thân bay đến thi triển ngay tuyệt chiêu bồ chả xuống một đường câu liêm thần tốc thành nhân vận nội lực trổ thần oai chàng vung lễ kiếm hàn nguyệt lên hai binh khí chạm nhau phát ra tiếng chát dữ dội gã áo vàng tê trồn cánh tay thoái lui liền hai bước ngó sướng chàng một thoáng rồi bụt miệng người là <cười> ta là ngô thành nhân trưởng môn nhân phái mã yên sơn còn người có phải là tên cao thủ áo vàng năm xưa đã bị nghĩa phụ của ta là bạch diện thư sinh đánh cho một dấu suýt vong mạng tại nơi lê gia trang đó không gã áo vàng đã từng nghe danh thắt sát kiếm khách ngô thành nhân chấn đồng võ lâm nhưng lão không thể nào ngờ chàng kiếm khách tài ba ấy lại là cậu thiếu niên mười mấy năm về trước đã từng chứng kiến sự nhục nhã của gã khi đụng độ với bạch diện thư sinh bàn lĩnh siêu phàm ngày đó gã nhận nhiệm vụ lùng kiếm cuốn nang lục minh kỳ cũng vì hàm hộ mới bị trọng thương bây giờ nghe nhắc lại cái nhục năm xưa Gã vừa tức vừa lo ngại Ben nhổ thầm Ta không phải là đối thủ của hắn rồi Chỉ còn cách duy nhất là lấy thịt đẻ người mà thôi Nghĩ rồi gã lên giọng thết huynh đề đồng môn đâu Lên đó hàng mấy chục tay cao thủ Phái con luân đồng thanh ứng tiếng Bồn thuộc hạ đang chờ mệnh Xin đại sư huynh sai bảo Gã áo vàng hách dịch hết hàm Vâng mọi giá các ngợi phải đánh bật hắn ra gành đá kia Xuất thụ Xin tuân lệnh Hàng loạt các món binh khí đều vũ lòng nhất tề ảo ảo tấn công thành nhân chàng kiếm khách trẻ tuổi bình tĩnh thi triển môn bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh khi bọn đệ tử của môn phái côn Luân vừa mới xông ra Chúng không còn thấy bóng dáng chàng địch thủ áo trắng đâu cả thay vào đó là một khối trông như trái cầu bạc sáng rực cục trường lúc bấy giờ nhân ảnh và kiếm ảnh đã hòa làm một bóng kiếm như xét xét chẳng biết đâu mà đỡ cho kịp chỉ trong vòng khoảnh khắc quá ư ngắn ngủi hậu quả của môn bí pháp tuyệt luân đã gây nên thảm cảnh khốc liệt vô cùng Người ta chỉ nghe thấy mấy loạt âm thanh vang lên rẹt rẹt. Cái đó là hàng tràng tiếng rú thảm thiết chưa dứt. Xảy thấy những cây thịt bị đứt tiền ngang lưng rơi bịch bịch như sung rụng. Gã áo vàng lại phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến thế. Qua rời lát kinh hoàng, gã vội quát bọn thuộc hạ bản phái lui ra. Những tay cao thủ còn sống sót, cả mừng lập tức lui ra bên ngoài. Thành nhân cũng thâu hồi ngay thân pháp đứng trên một mỏm đá cao. trang tính thầm trong bụng. Ta nên tiết kiệm chân nguyên để còn sức kháng cự với rất nhiều cường địch. Nếu ta phí sức, ê, không thể bảo vệ nổi ra ra. Nghĩ rồi đứng lặng nhìn bọn cao thủ phái côn Luân thu nhật chiến bại phẩm. Ngay khi đó, thành nhân bỗng nghe một giọng nói điềm đạm, không lớn lắm, sao rất rõ ràng. <cười> bọn lính quá ư lợi hại. Nếu Lão Phú biết trước người đang bảo vệ Ngô Vương Bí Lục là Ngô Công Tử, hoặc giả lật đến sớm hơn một tí, thì chẳng có gì đáng tiếc xảy ra cả. Lời nói vẫn còn tiếp tục vang rền. Đã thấy bóng lục bào từ xa bay đến đáp xuống cục trường Thành nhân nhận ra lão đạo sĩ mình cao chiến thức Râu tóc bạc phơ Trước tiên lão phu xin nhận lấy thiếu sót này Nhân đây cũng xin ngỏ lời cảm tạ Ân sâu của ngô công tử Đã có nghĩa cử cách đây mười mấy năm về trước Trong cuộc đấu võ tại đất Giang năm ngày nọ Nói rồi lão cung tay Xá chàng một cái thật sâu Thành nhân chúc mũi kiếm báo xuống đất nắm hai bàn tay đắp lễ Dòng chàng vẫn lạnh lùng như băng giá Không dám Tiểu sinh xin nghiêng mình chào lão tiền bối Thất Tinh Phụ Tử. Tiểu sinh xin có đôi lời khuyên cáo lão tiền bối rằng. Tiền bối rất nên ra lệnh triệu hồi toàn bộ đệ tử Quý Môn để giáo huấn họ lại. Tiểu sinh không hiểu môn phái con luân đào tạo đệ tử như thế nào, mà khi ra giang hồ lại có những thái độ ngạo mạn khinh người thái quá, nhất là những việc ân oán, xử sự, sự quá sức khổ đồ, đã làm tổn hại đến Quý Môn không phải là ít đâu. Ngay chàng mở giọng trách móc, Thất Tinh Phụ Tử đang phải nhận bộ. Xin công tử khoan dung bỏ qua đi cho. Lão phụ sẽ thực hiện lời khuyên của công tử Lão đạo sĩ vừa nói đến đây Bỗng có một bóng dáng gia nhân Từ ngoài bay vút vào, thét lên lanh lảnh: Sư phụ đừng có nghe lời hắn <cười> Hắn chính là kẻ mặt người dạ thú Miệng thì rêu rao chính nghĩa Lòng lại chưa chấp ngỗ tặc Ta còn nhớ như in 17 năm về trước Thì người đã ăn cơm cầm giáo cho quần anh băng Kẻ đại cựu đã giết cha mẹ ta ngày đó Ta thề sẽ lột ra mổ bụng mị Để xem lòng dạ phản tắc của mị sâu hiểm đến chừng nào Trong khi thành nhân sướng sợ vì những lời hàm hồ thoá mã của nữ lang Thì thất tinh phụ tử cao đôi mày bạc lại quay về phía nàng Yên nhi, con nên cẩn thận suy xét lại xem Việc này có khi... Thưa sư phụ, con không lầm lẫn đâu Chính mắt con đã từng chứng kiến rõ ràng Nếu sư phụ còn nghĩ đến tình cảnh song thân của con Xin người hãy để cho con rửa mối hận này mới được Dứt lời, nàng rút soạt thanh trưởng kiếm trên lưng Vận khí để cương chuẩn bị xuất thổ Thành nhân không khỏi bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột của tiểu yến Phải, nữ lang ấy không ai khác ngoài ai nữ của vợ chồng vị tù trưởng bộ lạc thổ thần thông Và chính là nghếp tỷ của chàng ngày trước Qua khảnh khắc thấn thờ xúc động, thành nhân trợt nghĩ đến hoàn cảnh thực tế của mình Chàng giàn lòng thốt Tiểu đệ thật không ngờ mãi cho đến ngày nay mà tỷ tỷ Tiểu Yến vẫn còn mua quáng như vậy Đã mấy lần kẻ này suýt vong mạng dưới lấy kiếm vô tình của tỷ tỷ Tiểu đệ đã bị hàm oan mà chưa có điều kiện để giải bày Tiểu Yến vung kiếm bay đến nạt đùa mị có muốn giải bày thì xuống âm tùy mà giải bày với song thân của ta. nào, hãy xem lấy kiếm của bản quân hương đi. quan, tỷ tỷ hãy nghĩ lại. hôm nay tiểu đệ có bổn phận phải bảo vệ gia phụ của mình. nếu tỷ tỷ quyết liều như vậy thì buộc lòng tiểu đệ phải kháng cự mà thôi. khỏi cần nghĩ lại, hãy đỡ. tiếng đỡ chưa dứt, mũi kiếm sẽ tới liền. thành nhân vốn đã quyết tâm bảo vệ thân phụ của chàng bằng mọi giá, trước khi bắt buộc phải đọ kiếm với tiểu yến, chàng đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. nếu chàng nhượng bộ tiểu yến, vô hình chung sẽ dẫn đến hậu quả khó lường một khi tình thế đáng tiếc xảy ra, làm sao chàng cứ vãn nổi? bởi vậy chàng không ngần ngại đưa ngay tuyệt chiêu cửa địch. khi thấy đường kiếm của tiểu yến phóng đến 10 phần lợi hại, thành nhân bình tĩnh, tràn mình qua phía tà, truyền thần lực vào cánh tay hữu, dùng thần kiếm quật chém một đường thần tốc. trăng. tiểu yến bị hất ngược lại, kiếm suýt vượt khỏi tay, hồ khẩu nàng tê chồn đau bút. qua một chớp đầu, nàng biết mình không phải là đối thủ của thành nhân, song vốn tính cố chấp và quyết chí trả thù. Cho nên sau khi đảo bộ, chàng lại xuất chiêu đánh tiếp. Thành Nhân nhún chân phóng mình lên không, thoát khỏi đường kiếm độc. Chàng vội lộn một vòng rồi hạ mũi hài xuống đám cỏ non phía trước hang đá. Tiểu Yến gật đầu, Thành Nhân để sợ nàng càng được đà làm tới, nàng vận công thiết triển luôn môn Tuyệt Kỹ, thất tính kiếm, Với thủ pháp nhanh như chớp. Chỉ một mũi kiếm biến hóa ngay như bảy ngôi sao băng nhắm vào các yếu huyệt của chàng mà sẽ tới. Vừa nhắc thấy đệ tử ước ngạnh của mình giờ độc chiêu, lão đạo sĩ vận lục hoàng kinh la lớn: Đầu yên, chớ có dại dột. Thôi, ngô công tử. ngươi, xin công tử hãy nhẹ tay cho nó vậy. Rồi lão dầm chân kêu trời như bỏng. Nhắc lại trước đó dây lát, ngó thấy kiếm ảnh của đối phương nháng lên như chấp giật. Thành nhân không dám kinh thường. Chàng bèn dùng thế, mãng xả quá giang. Trường mình bay vút qua mé tả hai trường. Xọt chân trái ra làm điểm tựa. Đồng thời hoành kiếm nửa vòng, thi triển luôn một trong những tuyệt chiêu của bí pháp Hàn băng công. Là Hàn băng kiếm ảnh. Nhưng khi phát huy mới được nửa chừng, xảy nghe câu nói sau cùng của thất tinh phu tử, chàng liền hoành thân quật ngọn hữu cước thần tốc vào ngay đuôi trái của tiểu yến. Cùng lúc chàng chuyển hướng tuyệt chiêu nhằm hai bóng người vừa phi thân đến chỗ khối đá chắn cửa hang. Màn khí chưa kịp lan tỏa ra ngoài, người ta đã nghe liền ba tiếng rú nối tiếp nhau giống lên thê thảm. Thì ra lợi dụng lúc thành nhân bận đối phó với tiểu yến, có hai tay cao thủ võ lâm bay đến định vần tảng đá sang bên, chẳng ngờ lãnh tuyệt chiêu hàn băng kiếm ảnh. Hai cái sắc vang toát ra xa tụ huyết nơi kinh can chết không kịp ngấp cùng trong thời gian ấy sau khi đâm hụt bảy mũi kiếm nhanh như chớp mà không ngờ thành nhân lại lách né một cách thần tình tiểu yến trước kịp thốt hồi thủ pháp nàng nhắc thấy bóng kiếm quang từ phía trên vai hữu phủ rằng hàn khí tỏa lên gây người định hụt đầu búng chân tràn mình quát tả để tránh cái đó nàng lại thấy kiếm ảnh ngưng lại trong nháy mắt rồi quật về hướng khác chẳng dè tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa khi nàng phát hiện ra ngọn cước đến thì đã quá muộn Nếu không vận toàn chất lực theo bản thân để nhận lấy ngọn đòn bất ngờ ấy thì Tiểu Yến át trẻo xương ngay. Không thể nào nén được tiếng rú thoát ra từ đôi môi hồng thắm. Nàng cũng hòa điệu rú với hai tên cao thủ vừa bị độc chiêu. Thế là bóng hồng văng bật về phía tây gành đá đến hai trường ngoài. Thất tinh phụ tử phi thân đến, đưa cánh tay áo rộng ra đỡ nhẹ lấy nàng. Lão bột miệng. Cũng may đó, nếu ngôi công tử không để lời ta thì con đã vong mạng rồi. Ta đã bảo việc này cần phải ta xét lại. Hồ đô quá, có khí hối không kịp. Và lại, ngô công tử không còn kể gì ngoài việc bảo vệ an toàn cho phụ thân của chàng ta. Nói rồi, lão ra lệnh cho toàn bộ đệ tử bản môn rút lui có trật tử. Thành nhân đã vang tiểu yến, đồng thời hạ thủ hai tên đại hán vô danh, định thừa nức đục thả câu. Đã thấy từ ngoài bay vào thêm hai bóng người nữa. Chúng đứng cách chàng năm trượng Chàng định loan kiếm đón khách. Tức thời cả hai người đều quỳ phục xuống lại chàng mà rằng ô oh, không ngờ lại là ngô đại hiệp Bần đạo, cúi lại đại hiệp nghìn lại Mà cảm tạ ân sâu của người 10 năm về trước Nơi đất giang năm Mô Phật, Bần Tăng cũng không ngờ Người vừa chiếm được pho bí lục quý giá kia Lại là thí chủ, ân nhân của Bần Tăng A-di-đà Phật Thầy nhân nhận ra một người là thường quan sương Thuộc môn phái võ đăng Có biệt hiệu phi thiên kiếm khách Còn lão sư lùn kia không ai khác hơn Là thần nhãn đại sư của chùa Thiếu Lâm Vùng Tung Xuân vậy Thầy nhân hạ mũi kiếm trống xuống đất giọng Bây giờ nhị vị muốn gì? Nói mau. Thượng quan xương đứng dậy khom mình cung tay thủ lễ đáp Ngô mô đây cũng định siêu tầm bảo vật. Lão mô nghĩ lại cần phải trợ lực với ân nhân để hòng báo đáp công ơn cứu mạng 10 năm về trước. Thần nhắn đại sư vòng hai tay ôm lấy chiếc bình bắt, lăn qua lăn lại trên bụng phệ tiếp lời. Mô Phật, đúng vậy. Bần tăng cũng đã thay đổi lực trường y hệt thượng quan thí chủ đây. Nghe hai lão tăng đạo nói vậy, thành nhân bèn đổi thái độ dịu giọng nói. Thôi được, nhị vị có lòng tốt như vậy, tài hạ chẳng biết lấy gì để đền đáp tấm thình tình quý báo đó. Chàng vừa nói đến đây, bỗng ba, bỗng có ba bóng người từ xa liền đến, chưa tới nơi đã thấy ba ngọn kiếm quang nháng lên sáng rực, Bóng kiếm sẽ tới trước, nhân ảnh di động phía sau. Lập tức, phi thiên kiếm khách thường quan xương rút loạt, rút soạt trường kiếm ra hiệu, rút xoạt trường kiếm ra hiệu cho thần nhãn đại sư. Hai người quay nhanh lại, cùng xuất chiêu chặn ngay bóng kiếm trong khi đó thành nhân thấy rõ một trong ba bóng kiếm kia bất chợt vọt lên khỏi đầu hai lão đạo tăng bay bổng như chiếc cầu vòng Xẹt đến chỗ chàng đang đứng bằng một tuyệt chiêu kiếm pháp cực kỳ dũng mãnh chàng vuốt lộng thanh hàn nguyệt bảo kiếm hai thanh trường kiếm với hai trình độ nội công thượng thừa chạm nhau phát ra muôn nghìn tia lửa xanh lẻ cùng một tiếng chát vang đến xé tai bóng lạ bị dội ngược trở lại bèn vận công phất tới một luồng kình phong thành nhân không thể nao núng chàng sử dụng ngay môn bí pháp mã yên thần công Tạ thủ chàng đẩy ra một luồng kinh lực mạnh mẽ vô cùng Hai luồng trưởng phong chạm nhau Phát ra một tiếng nổ dữ dội Thành nhân lắc lư một chút Lấy lại thăng bằng Bây giờ thành nhân mới sực ngó lại Và nhận diện đối phương À thì ra là lão tiền bối Đoạt thủ kiếm khách đó sao Lão đạo sĩ vận đạo bào đen Thốt nhiên kinh ngạc trốn mắt ngó sướng thành nhân Sau khi đưa tay quẹt nhẹ vết máu tươi dì ra nơi mép Làm bẩn mấy sợi râu bạc Lão nhân thốt lên khe khẽ. Trang sĩ có phải là... Thành nhân gật đầu trầm giọng Sát thắt kiếm khách ngô thành nhân Lão đạo vội vòng tay nói như hồi lỗi Ồ thế mà lão phu không biết Chết cha Nếu ngô công tử không đương tay cho Thì tên gia này cũng đoạn số rồi Xin công tử lượng thứ Lượng thứ cho lũ ra lầm cầm này Nói rồi xa liên tiếp mấy xa nữa Thành nhân chưa kịp đáp lễ Thì lão nhân đã ngoảnh đầu lại thét lớn nhị lão đệ Thảm lão đệ Hãy dừng tay ngay Chúng ta đã lũ lẫn rồi dừng tay gấp lúc đó có tiếng nói của phi thiên kiếm khách Thường quan xương vang lên lanh lảnh đường đường là tam tuyệt đại thủ kiếm của phái thanh thành vang danh tên khắp trốn võ lâm thế mà cũng hành động u mê ám chướng quá chừng để nói nhầm bạn hữu giang hồ mà cũng cắn càn vậy ư <cười> lời mắng chửi của lão thượng quan xương nghe ra cũng hơi quá song cả ba lão nhân biết mình có lỗi nên không dám cào nhau bây giờ một lão trong tam tuyệt đại thủ kiếm khách có biệt hiệu xuyên tâm kiếm khách họ khương tên là vũ hữu Trốn mắt nhìn thành nhân không chấp Ồ, ai như ngô công tử vậy Ý trời, ngô công tử ngô thành nhân Đúng rồi, đúng rồi, trời ơi Lão không mình xá chàng liên lịa và tiếp Khương vưu hữu này đắc tội Đắc tội lắm Công tử, mười mấy năm qua Lòng khương bố vẫn còn hoài vọng Nhớ ngày nào suýt chết về tay bọn tà phái hắc liên phong Ấy là nhờ ơn cứu tử của ngô thiếu hiệp Cùng lệnh nghĩa phụ ai thế mà hôm nay khương bố lại lấy oán trả ân Thật là tệ quá chừng Lão nhân đứng bên cạnh cũng vái dài thành nhân mà nói Khi còn ở vùng Giang Đông Bọn bất tài này nếu không nhờ bạch duyên đại nhân cứu mạng Thì đã bị hại về tay nữ ma đầu Hồng sa la sát mất rồi Ngày ấy Lý Đại Hiệp có nhắc đến ngô công tử Lão mộ mong ước một ngày được hạnh ngộ tôn nhân Ngờ đâu hôm nay lại gặp đặng công tử trong hoàn cảnh này Quả thật bọn lão mộ đây quá ư hồ đồ khiêm nhá Kính mong công tử mở rộng lòng tử bi Mà dung thứ cho bọn này Thành nhân chưa biết nói như thế nào thì lão đạo sĩ đoạt thủ kiếm khách nói chen vào. Nhị lão đệ của lão phu đây là tuy túc kiếm khách đã giải bày sự thật, vậy kính mong Ngô công tử lượng thứ cho ba anh em lão phu để đoái công trục tội, bọn lão phu xin tệ sẽ sát cánh cùng nhị vị bằng hữu đây, tình nguyện làm thân ứng khuyển và sẽ sống mãi với bọn ma độc, không cho chúng làm hỗn trước mặt công tử Ngày qua những lời đầy nhiệt huyết của ba vị lão nhân tam tuyệt đại thủ kiếm phái thanh thành, thành nhân liền nghiêng mình cung tay xá nhẹ mà rằng: Chẳng ngờ ba vị tiền bối lại có lòng thành như vậy Tiểu sinh cảm thấy ái nái vô cùng Thần nhãn đại sư bây giờ mới chất tai niệm Phật a di đà Phật Công tử trở nên hạ mình như vậy Bần tăng cùng chư vị thí chủ ở đây Thầy đều hàm ơn công tử Nhưng mong có dịp đáp đền Và quay qua bốn vị lão nhân kiếm khách Nhà sư tiếp Nếu bần tăng không lầm Thì đây đúng là dịp để chúng ta đền đáp ơn nghĩa của ngô công tử đó Cả bốn vị đều gật đầu xác nhận Đúng vậy, lời đại sư nói quả không sai Ngay lúc đó, một giọng trầm hùng từ xa vang lại <cười> Chứ vì đền ơn đáp nghĩa, còn tài hạ thì sao Thoáng chốc, một người vận hoàng bào xuất hiện Thành nhân nhận ra là vị hoàng thân của xứ Trăm Ba Chàng buột miệng Xin kính chào Thăng lão tiền bối Thang điện mục tròn xoe đôi mắt <cười> Không ngờ ngô công tử lại biết rõ trơn tướng của tài hạ Là thật thằng mẫu đã nghe danh ngô công tử từ lâu Lòng những muốn cùng nhau tưởng ngộ cho thỏa tinh hoài vọng. Không ngờ Ngô Công Tử lại biết Tài Hạ từ trước chưa? Thành nhân mỉm cười móc nhẹ một câu. Chứ không phải vị Điện Hạ của xứ Trăm Ba cũng đã bỏ công đi sưu tầm Ngô Vương Bí Lục đó sao? lão nhân họ thang cười xòa. <cười> phải phải, trước giờ Tài Hạ cũng cố công đi tìm. Nhưng sau đó, Tài Hạ không ngờ Ngô Vương Bí Lục sống lại là phụ thân của Ngô Công Tử. Mà ai kia chứ Công Tử thì không hề xa lạ với thằng bố đâu. Tại sao vậy? Ồ, có gì lạ đâu. Thời gian trước đây, tháng mỗ thường hay lui tới Hồng Linh Sơn. Được chứ vì trong an nam ngũ hùng kiệt thiệt, thường xuyên nhắc đến công tử hoài đó. Thành ra, tháng mỗ cũng tiêm nhiễm sự mến mộ ấy luôn. Thì ra là vậy. Lúc này trời đất sáng hẳn, tuy nhiên vườn kim ô còn bị che lấp bởi những đuột mây dày cuộn cuốn. Hàng hà xa số bị nhiều hạt xương còn động hoàn trên cỏ, chẳng có dịp long lánh dưới ánh mặt trời. Đất thế chúng lại còn chịu chung một số phận với đám cỏ non là bị giày xéo dưới những đế hài. Thành Nhân cùng sáu vị tiền bối Kiệt xuất trong võ lâm mới ngò vài câu trao đổi, xảy thấy thêm ba bóng người từ ba nơi phi thân lại lẳng lặng đến. Thoáng chốc, ba bóng nhân ảnh dừng gót tại ba phương vị khác nhau, cùng gật lên những chói cười giòn giã. <cười> Thành Nhân đã nhận ra họ là ai, chàng bèn tiến lên nửa bước vái chào. "A, xin kính chào chư vị kỳ nhân." Mọi người quay đầu nhìn lại, kẻ đến từ hướng Tây là một người cao lêu nghêu, vận bộ đồ chén bó sắt ra ánh lên màu đỏ rực như lửa. Lão quái nhân này không ai khác hơn, chính là Hòa Long Trường Túc. Kẻ đến từ hướng Đông nổi bật trước đầu to như cây thúng, ai cũng nhận ra là đại thủ ma vương. Còn lão mang trên người tấm áo vá hàng trăm mảnh, vài khoác bị tay cầm gậy trúc. Nếu không phải là ban chủ ban khất cái, đào gia thuật thì còn ai vào đây nữa? Sau khi chào hỏi, thành nhân nói tiếp chẳng hay ngày nọ thứ vị chiến bại dưới tay của Bạch cốt quỷ khốc xứ Miêu Cương, vậy mà cũng chưa chịu bỏ ý định sưu tầm bảo vật nữ. Lão già ăn mày đưa tay vuốt nhẹ tròm râu bạc, trầm giọng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nhưng sao tiểu tử ngươi lại biết bọn lão mụ đánh không lại lão quỷ vương ấy?" "Ồ, tiểu bối chứng kiến tận mắt." "Thế, tiểu tử ngươi là sát thất kiếm khách Ngô Thành nhân Ba lão kỳ nhân đồng thời một lượt thẳng thốt: "Ha, tiểu huynh đệ là Ngô công tử đó sao?" Thưa vâng, hỏa lão trường túc lại hỏi Ngày đó kể cả Nam Hải thần ngư, bọn lão phụ gồm có bốn người Thế mà bị lão quỷ vượt chạy tay tua Vậy ngô công tử lại đánh thắng lão ta, có đúng như vậy không? Thành nhân gật đầu xác nhận Thưa lão tuyển bối, đúng như vậy Tiểu sinh đã sử dụng một tuyệt chiêu sáng tạo lồng vòng bí pháp mã yên thành công Đã khống chế được lão bạch cốt quỷ khốc khá dễ dàng Ba vị kỳ nhân cùng đồng thanh ồ lên một tiếng Lão hành khách đào dát thuật gần gù thuốc khả lắm khó lắm, không giấu gì công tử. bọn lão bố đây cũng có quyết tâm sưu tầm đệ nhất võ lâm chi bảo, cho nên không quản đường xa xa xôi, chẳng nề thời gian vất vả. Ngày trước đã lẩn lội tìm đến vùng vạn thạch hoa sơn, đột nhập tận giang sơn của lão tử thần và đã cùng lão ta chọn nhau dữ dội. Nhưng bọn lão bố đành ôm nhục chạy dài trước một tuyệt chiêu độc đáo của lão ta. ấy chính là tuyệt kỹ càng khôn trấn thủ, vì diệu khôn lực. vậy mà chẳng ngờ chính ngô công tử lại chế ngự được môn sơ đắc ấy của lão quỷ bọn lão mô đây vô cùng đề phục và tâm niệm trong lòng nếu trên bước đường lưu lạc giang hồ mà được hành ngộ với công tử bọn lão bố sẽ lấy đại lễ ra mắt trang tay kiếm khách anh hùng của xứ sở đại việt lừng danh đại thủ ma vương cùng với hỏa long trường túc nghe lão nhân họ đào nói đến đây liền sửa lại áo sống cung tay kính cẩn xá chàng mấy xá thật sâu thành nhân cũng lật đật đáp lễ lại mà rằng xin tam vị kỳ nhân tiền bối chớ khá hạ mình không khéo sẽ vô tình làm tuồn thọ tiểu sinh mất thôi kính mong chư vị bình thân cho chỉ qua sự mến mộ của chư vị cũng đủ làm cho tiểu sinh anh nay lắm rồi có đâu dám nhận đại lễ rồi đó cả thầy gồm chục người thuộc hàng đại cao thủ trên trốn giang hồ cùng nhau giao hảo chẳng khác nào như cá gặp nước như rồng gặp mây lại nói hàng trăm tay cao thủ thuộc cả hai phái hắc bạch trong giới võ lâm đánh hơi được bảo vật vừa mò đến chỗ này đã phải khựng lại đứng tiếc ở ngoài xa họ chỉ còn biết đồ dồn những ánh mắt thèm thuồng nhìn vào các khối đá chắn cửa hang Đệ nhất võ lâm chi bảo đang ngủ tại nơi đây Và chỉ còn cách mọi người trong gang tấc Thế mà chẳng ai dám liều mạng xông vào Tại sao Như chúng ta đã thấy Duy chỉ có một mình chàng kiếm khách đại Việt Vậy mà cả môn phái côn luôn Đành phải nuốt nhục dần lòng rút lui rất thật tự Hướng chi giờ này có đến hàng chục tay hào kiệt Trong giới võ lâm Đều nhất loạt đồng tâm hốtở trợ chàng Thế thì ai giải gì mà chui đầu vào lửa Tuy nhiên phạm ở đời Lòng tham của con người khi đã được nuôi dưỡng Một cách công phu thì cho dù những nghịch cảnh bên ngoài có ghê gớm đến mấy cũng chưa hẳn đã dập tắt được. Khi chưa có dịp bộc phát thì nó le lói hoặc thậm chí âm ỉ để chờ cơ hội đó thôi. Nhưng xin hỏi những con người sống giữa thế gian có phải lòng tham sẽ đưa con người ta đến cái đích cuối cùng là thảm cảnh chứ? Thế thì tại sao người ta cứ mãi mê mù quáng để nỗi tự biến mình thành những con thiêu thân cháy thiêu trong ngọn lửa dục vòng? Trong khi đám cao thủ giang hồ ở bên ngoài còn đang rụt rẻ e ngại, Bất ngờ từ mọi hướng, ùn ùn xuất hiện nhiều bóng người với cơ man nào đủ loại binh khí tuất trần, khoa tròn sáng rực trên tay. Mọi người nhắc thấy bọn người lạ mặt vừa đến, không hẹn đồng thời thốt lên một lượt Ôi trời, bọn ma đầu tứ hải đại mông băng! Phần thứ 40 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết tiếp diễn biến của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn hãy đón nghe phần thứ 41 Hoành Sơn Nhỏ Máu. Xin chào và hẹn gặp lại.